Quý vị và các bạn thân mến, Cộng trưởng Trần Kim phấn khởi xin được quân khu sao cho 3 đoàn chiến sĩ để thành lập lực lượng sản xuất chuyên nghiệp. Ông lập ngay kế hoạch sẽ tổ chức 10 tiểu đoàn khai vang 2.000 hecta đất để trồng củ mì Tây Bắc và các bãi sao ngỏ. Lúc đó thì Phó Chính nguyện Nguyễn Đoàn đi thị sát chiến truyền về. Nguyễn Đoàn báo cáo với Trần Kim tình hình anh em hậu cần an rất khó khăn của đội hậu cần làm việc vất vả, để thiếu cái ăn cái mặc, thiếu cả thuốc men. Nhiều chiến sĩ khi bị thương đã hy sinh chỉ vì thiếu thuốc thiếu trị. Những khó khăn vất vả của đầm đội qua lời kể của Nguyễn Đoàn khiến Trần Kiên đau lòng. Trần Kiên cũng thông báo cho Nguyễn Đoàn biết quân khu đã đồng ý thành lập lực lượng sản xuất chuyên nghiệp. Chia tay Nguyễn Đoàn, Trần Kiên xuống ngay phòng quân y của hậu cần để tìm hiểu tại sao tình hình chữa trị cho thương bệnh binh ngại khó khăn đến thế. Trưởng phòng Tác Huy báo là của quân khu đã Bây giờ qua dạng học việc siêu tố Việt Hồng, mời quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà anh Đỗ Hít Miệt. <cười> trường phàng quân phi tiết hy phương tiếp tục báo cáo tình cảnh với đội Trần biết các hy phương đang mệt và nói giúp đổ lỗi cho khách quan. nên Trần Kiên hỏi: trong kho dự trữ của quân phi có bao nhiêu quân hy phương? Sàn nhưng không nhiều và cũng chủ yếu là thuốc sốt rét. Trần Kiên chợt nữa lần đầu tiên nhiều các nguyên đơn hỏi nếu dù có tiền, em có thể mua một chút thì đồng bằng lên không? Tất nhiên, ông chủ lúc này là rất khó, khó thì tìm cách nào chứ? mình sẽ nói với bên tài vụ chuyển tiền gửi cho ông mua được chút nào hay chút ấy, rồi chờ những phát chuyển vào là có thể kịp. mình rất háo hức, ông tính toán. Rất hết số khuất là vĩ trữ Đập gấp cho các đơn vị tiếng Nam Và một số đơn vị ở xa Bài này Đơn vị nào cần tất thiết lắm Thì nó đồ phương cho họ Được không Sẵn được Thưa cục thưởng Trần Kiên nói rằng định ra về Nhưng đi được vài bước Sự ngớ điều gì Rồi nói lại hỏi À đây Còn chuyện Chuyện này nữa mình muốn hỏi Ông có biết cục hậu cần, ai làm cục tưởng không? Các huy xương ngớ để ra một lúc rồi mới trả lời. báo cáo, thủ trưởng chứ hả? Còn ai làm bí thư hả, nghỉ cục? Lần này thì các huy xương ngờ mở có chuyện không hay rồi, nhưng vẫn đáp. báo cáo, là thủ trưởng ạ. Vậy chứ ông điều cán bộ của mình, đảng viên của mình đi đơn vị, sao mình không biết hả? Trời đất, Tác Huy Dương sự nhớ cách đây ít hôm do bức xúc thiếu cán bộ chuyên môn ở một vài đơn vị cấp tỉnh, Các Huy Dương đã điều chuyển một số cán bộ theo yêu cầu cơ sở. Vậy mà không ngờ cũ lại biết, Tôi chỉ sai định sửa, nhận với cũ để rút kinh nghiệm. Báo cáo trưởng. Cô sai rồi trịnh Trần Kiên nghe vẫn chưa nói gì. vừa lúc Huy Ngọc Anh trưởng hoang cán bộ cục tự nhiên đi vào, trịnh Kiên liền hỏi, Có ông anh đây, Nhìn ra sai ông, là danh sách, Những ai ông Dương điều chuyển phú tơ sở, Thì rút về, Thả lại cho cục. Nhìn các huy Dương mặt tìm sự tội tội, Huy Ngọc Anh đỡ lời nói rút các huy Dương, Tôi đã trao đổi với anh Dương rồi thư cục trưởng. Anh đã nhận ra là thế là sai vì không nắm vững nguyên tắc. Anh em đã điều đi, giờ điều lại cũng khó. Hơn nữa, giữa đồng vị thực sự họ đang rất cần xin thủ trưởng xem xét lại. Hú hồn hú vía, vậy là chuyện ấy đã qua. Nhưng rồi chưa kịp hết mừng, sau một tháng im lặng. Trần Kiên lại hỏi các Nhi Dương thêm một tội khác. Đừng đi công tác về, nhưng em còn nói, tôi quan một con heo chín lắm nhưng bị bệnh nào, bỏ như thủy tiếc, hoàn hành quản có nên hỏi ông, đúng không? Dạ có. Thế ông trả lời sao chứ? Dạ tôi nói, ăn thì được, nên phải nấu chín nấu kỹ. Thường một bất ngờ nữa với các Nhi Dương còn huyền lộc anh nghe trần kiên hỏi không nhịn được cười liền quay mặt đi chỗ khác vì sợ trần kiên nhìn thấy giầy heo gạo nấu chín ăn được nhỉ các hy dương gái đầu tất cá cũng đáp lâu lắm tôi quan biết thịt lửng qua heo thấy ai cũng mừng có chút bổ dưỡng không ngờ lại là heo gạo thưa anh em tôi thấy bỏ đi thì uổng nên trả lời Đúng là như vậy, Trần Kiên trợt săn sát mặt nói với các thi xương. À, ông là nhà chuyên môn, ông hiểu. Nó ở đơn vị, Đến gặp trường hợp như thế, anh em để ra có lý do để ngẫm biện mặt. Cơ quan tục, ăn được thịt khác hả, thì mình cũng ăn được. Đó, ông hiểu không? Vì khi ăn, có hay nhắc rỡ rõ ràng như ông là phải nấu chín, nấu kỹ đâu. Ăn ngày hôm nay chưa thấy gì vì ai biết được Hai mươi năm sau bệnh xuôn sáng bị bùng phát Có khối nghe nhìn không Ông Cát y Dương Cát y Dương Như từ trên trời rơi xuống Sự tỉnh Nhớ lại nhiều lần đi tư sở Nghe được những câu nói mà lúc đầu tưởng chuyện vui Trên đường công tác muốn ăn thì theo ông học muốn học thì theo ông kiên Hoa ra là có nguyên cứu của nó, không phải chỉ cho vui. Anh, theo ông Ngọc, ông Ngọc là phó tư lệnh quân khu, có tiếng là thương chiến sĩ. Trên dưỡng đi công tác, nếu gặp chiến sĩ nào ăn bệnh ăn đói là có gì trong hoan ô, ông đều đem ra cho hết. Đến đơn vị nào khó khăn, để nghị cái gì ông cầm bút ký rành xe, ép phát không cần biết trong kho, còn hay là hết, chế độ tiêu chuẩn có hay không tình cảm gần gũi đó được anh em quý trải ngoài nhớ mãi. Còn với Trần Kiên, cái sự học luôn đặt lên hàng đầu. Trần Cương có lần nói với các huy sương, phải anh em trong phòng có đi cục. Nói gì thì hãy cho chúng đã làm thì chắc mới làm. Ông còn cái hương tướng Nguyễn Sơn để nhắc đỡ cán bộ chiến sĩ dưới quyền mình, đại ý tổng quân. Phải biết nuôi quân, biết luyện quân, chỉ huy quân. Với nghề quân y, Tỉnh Kiên cũng nhắc, Người ăn thích rau xanh, sẽ thiếu vitamin, nên sẽ ếm hát bệnh phủ thủng. Rồi lính bình sang để thuyết phục rằng, Ông từng ăn sau môn sắc ở đồi Smaidabba, thấy ngon và sức khỏe vẫn tốt. Còn ăn sau chuối rừng, sẽ bị trồn trên mòn gối, Càng chớ nên ăn quá nhiều. Chuyện ta cũng có hiểu đi sao tầm phục và sao lá ghét. Trong các loại đó, khi hái ăn không được đổ tạm thuốc, anh hôm nay còn nghĩ tới ngày mai. Học Trần Kiên chính là họ ở chỗ đó Xin lỗi Thủ trưởng, tôi sẽ khắc phục ạ. Các huy vương thành thật nói lời xin lỗi với Trần Kiên. Và mình nói là để ông nhớ, để biết được mình làm cái gì đúng. Nói gì mình chật. Chật không ai nhắc lại sẽ chật biết. Đây là hỏng việc lớn ông Dương. Có tiếng chim hóa trên mạng cây trước nhà vọng xuống. Vẫn đi phẳng trăng trèo vào ngai ngài của một loài chim rừng hàng thầy thường An Linh. Tưởng như có ai đó đang khuyên bình vậy Khó khăn khắc phục. Khó khăn khắc phục. Tình kiên dậy từ lúc nam giờ sáng nói với vợ. Mà được à, tôi đi công tác ít bữa rồi về. Với những người nắng ngủi đó, được nghe đến trăng lần, nghe đến thuộc lầu, không cần đóng, Vỗi khi thấy chồng chuẩn bị trăng màn, quần áo, và tầm cây dậy chút là biết ngay rằng sẽ được nghe câu nói đó. Trời cha, trời còn tối thui nhưng mà ông đi chi cho sớm. Sau khi nói tôi sớm, để nói là biết nếu chi ông ăn. Khỏi, cậu cận chuẩn bị rồi, còn phai lan luộc từ tối hôm qua, ăn chưa hết á. Dược sẵn người yên hẳn. Có cái gì đó đột nhiên trào lên chèn ngang cổ, khiến viện hình nè. Nhưng rồi cũng oan mau, như là nó trợt đến vậy. Ông thì vẫn thế mà, còn nói thì cũng không thay đổi được. Rồi Nhược lặng lại vào lục tìm trong cái gương gỗ, lấy chiếc áo len xa để cho tận tầm sùm, khoảng suốt đêm hôm trời này để trần kim có cái mặt thêm ấm. Chiếc áo đó là kỷ điện của Nhược, là dụng vật tình yêu đầu tiên được có được kể từ khi hai vợ chồng cưới nhau. Ý nghĩ của nó còn mang na hơn nhiều, yêu thương hơn nhiều, để được ta biết được tấm lòng hồn vượt người vào trong đó như thế nào rằng hồi ngược mỗi giám hát tập kết khi còn ở Nghệ An thương chồng đang ở chiến trường xa xa khổ Điện mô đen về đang suốt mấy chủ ngày đêm mới sau rồi gần người làm việc trong ủy hoa tướng đất gửi vào chiến trường cho Trần Kiên Ông đi nhớ giữ gìn sức khỏe Tôi sợ cái lệnh bao tử của ông mà cứ ăn củ mì sau môn pháp hoài không biết rồi sao sau đó ông là Mà thì cứ ôm sơm chi cho sẵn bụng Tôi có được cả sỏi đá Cho cái củ mì của môn gióc thì nhằm do gì chứ Mà thứ đó bổ như sâm ý Không biết trình lại tốt cho sức khỏe của tôi đó mà Thôi tôi đi đây Thềm chò bước ra khỏi nhà Tận chiến sĩ công vụ đi trước Trần kiêm tận cây đệm trúc bước theo sau nắm hướng tây nam lên đường Được những chồng xa ít cầm rồi trở vào, đứng tựa cây cổ hiên nhà, Nhìn mà nước mắt trào sân sấn. Kiên sải bước đi tận ngang, Đầu không sáng quay ngó lại. Kiên sợ nhìn vào ánh mắt của Nhược, Sẽ làm cho chân đông bước đi chậm lại. Được nhìn theo, Cho tới lúc hình bóng Kiên, Chỉ còn màn sương ai mai sang ngủ như khói. Ngân trần Kiên đi rồi, nhược hồng ngà ngồi xuống bộ cửa gục đầu lên hai cánh tay ngôi nhà lá trở nên mong manh, như con thuyền giữ biển khơi bé nhỏ bác được nghè đi và chợt ức ngày xưa xa lát hiện về năm một nghìn chín trăm bốn mươi mốt cái năm đó nhược mới mười sáu tuổi nhà nhược ở cách chợ ba con hẻm, mấy trục ngôi nhà mái lá thấp chùm chụp sát sơ Chợ quê họ phi vào buổi sáng mỗi ngày. Cái chợ nằm trên ngõ đất chấm đầu làng, có nhiều cây sầu đông. Một loại cây biến là cứ sang thu là lá rụng chưa cành sao xác. Vậy mà đến buổi xuân, lộc bật lên sang lưu biết. Là chợ buổi, người ta chỉ bán toàn sản vật nhà đông, nhưng không ai xây xạc quán gì bề thế. Ngoại trừ mang đến buôn bán đồ hàng vải sợ nắng sợ mưa là ướt hầm. Ngày ấy, một hồn nhiên trẻ trung phơi phới. Dù là gái quê, được được trời phú, con đứa hai trắng góc như là lo măng ngược vỏ, tắt thì hài quá lưng, đen bóng ngạc ngắn hạt na. Con ấy dậy thì xinh đẹp, không ngờ, lọt vào mắt của một người hàng xóm, có quen biết với nhà cụ Nguyễn Trư, ma của chàng thanh niên Nguyễn Tuấn Tài. Tuấn Tài là tên cúng cơm khi còn nhỏ, mà ông Nguyễn Trư đặt cho cậu còn cái tên trần kiên là khi tuấn tài đi làm cách mạng mới đổi thành tên ấy từ đó tuấn tài năm ấy cũng tròn mười tám tuổi mười tám tuổi như cái cây đang lớn dáng người thanh cao da trắng có mũi vài lũ về tây đặc biệt là có đôi mắt sáng rồi một lần như bao lần khác được đi chợ bán hảo cô không ngờ có một người con trai đứng dưới gốc cây sầu đơn đang nhìn mình ăn nắng Vậy đó chính là Trần Kiên Hóa xa qua hạ mối Ông đã Trần Kiên đi xe mạng được Cái nhìn vũng quá quỷ ấy vợ mẹ Trần Kiên ưng được Rồi tháng 2 năm đó Gia đình nhà ông Nguyễn Trư Dự định tổ chức ăn hỏi Nhưng buồn một cái thì có tin buồn Cụ thân sinh ra được được hội mất tên là phải chờ mãn tan qua năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba gia đình kiên mới chính thức đi hỏi được sau ngày ăn hỏi ấy kiên phủ nhược lên một ngọn đồi cách nhà không xa đời đó có một hòn đá tròn ngắn đi lên con voi đang nằm ngủ kiên mở được ngồi xuống hòn đá ấy nói chuyện rất lâu chiều qua nhanh rồi sang buổi tối bữa đó trong cuối tháng lên muộn Nhưng trời có nhiều sao lắm. Đó cũng là lần đầu tiên trong lời Nhược ngồi cùng với một người con trai và người ấy là Kim. Kim nói với Nhược bao nhiêu lời tốt đẹp nhưng không phải là những lời có cánh. Lời Kim chân thật, chân thật đến khô khan, Nhưng điều quan trọng là Nhược biết là tấm lòng Kim sành trọng yêu thương cho Nhược. Tôi đi lần này không biết là lâu mau mới về thăm được. Ngược nước nhìn vào ánh mắt kiên im lặng, kiên lại nói tiếp: Em mời nhà có chờ được không? Nếu em không chờ được thì cứ đi lấy chồng khác. Tôi không quáng trách em đâu. Lúc đó ngược uốn hòa bận khóc. Sao kiên lại nói với ngược cái lời như thế nhỉ? Để kiên nói xong, ngược nghĩ phải nói cho kiên hiểu được lòng mình. Em đừng nói thế mà em buồn. Khi chúng mình chưa làm lễ cưới, nhưng hai bên gia đình đã đi bỏ trầu. Anh giờ cũng như là chồng của em rồi mà, làm thế là tội lắm anh à. Em chờ anh mà, chờ anh mấy em cũng chờ. Trần Kiên cảm kích đưa bàn tay mình nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Nhược. Kiên cố nhược sát bằng lực mình, rồi đưa tay chỉ bầu trời cao. Ở đó, ô ô sau hai lớp tháng đi làm nhân chứng cho hai người đêm ấy. Rồi, còn một ngày nữa là tiên đi, má tiên sụp. Con đi thì cứ đi, má không giữ. Đừng ngo tí xin xong rồi hãy đi. Con đám người ta có thì, đừng để họ phải chờ, tội nghiệp lắm. Thương ta mãi nhiều, nhưng kia cứ nghĩ một điều. Chiến tranh sẵn sẵn, Lỡ có chuyện gì thì khổ cho được, đừng nói với má. Con đi là phải đi rồi, đừng cưới mà xa nhau thì cưới làm gì hả là má? Má Kiên khóc, mừng không làm cho Kiên thay đổi. Và ngày hôm sau, Kiên vẫn lên đường. Ngày đó, tự phân pháp tại một Bình Trung, số quân mỗi ngày một lớn. Trên đường phố làng quy, xe căn nhân địch trở đẩy Vĩnh Pháp đi tuần bọn việt nam phản động ngồi lên như trống Tụi chi phủ lý can hội đồng thôn xóm ngồi cùng trên xe người pháp lùng sụp bắt bớ những người cộng sản khắp nơi người đức kiên thì làm sao mà ở nhà được rồi tuyên thoát ly Tây hương lên ba tơ làm liên lạc là cho đội số kích cách mạng từ đó kiên đi điền biệt nhớ ngược ở quê nhà đi kiên không thể về thăm được chỉ còn mỗi sợ xây liên hệ với người yêu và gia đình là viết thư nhưng thư viết một năm cũng một đôi ba lần lại ngắn gọn số chữ cũng đến đủ trên đốt ngón tay con người đi công tác qua nhà viết mấy dòng thăm em ăn khỏe chúc gia đình ta mạnh khỏe hẹn ngày gặp lại trời đất quỷ thần ơi qua như kiên không, một năm mới có một lần mà lời rẽ thì viết khô như gói, được muốn kêu linh giữa trời đất sự yên than, mong sao đến được ai kiên. mãi đến năm 1950, được sự đồng ý của kiên, gia đình mới chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ cưới cho kiên và nhược. nhưng buồn là lần đó kiên lại không hề được, cái đám cưới thứ chút rẻ. Giống có vui, nhưng lòng được cứ thấy buồn, hao hán quá. Buồn vì những con chim còn có đôi, những con cá còn có mầy, mà sao Kiên lại không về bên nhường. Rồi gần một năm sau, Kiên mới ghé thăm nhà. Lần này gia đình tổ chức cưới lại, Mừng có đại diện đơn vị cùng về chung vui. Nhưng sau lễ thành hôn ở nhà chỉ có hai ngày, Kiên lại phát ba lô trở về đơn vị cấp Thời gian này, cuộc chiến tranh chống Pháp đã bùng ra cả nước. Ở Bình Trung, Pháp bởi chiến dịch an lan đánh vào các khu căn cứ địa cách mạng của ta ở Quảng Ngãi, Bình Định, dọc theo đường 19 lên An khê tỉnh sa Lai. Trần Kiên lúc này đã là Trung đoàn trưởng Trung hai 120, nên càng không thể có thời gian nào để về thăm dựng được. Chiến dịch an lan ở Bình Trung, bị quân và dân lên khu nam đánh ta, tiêu diệt và bắt sống hàng vạn tên phản pháp, thu và đốt cái hàng trăm xe bọc sắt, xe tăng nung cùng nhiều phương tiện chiến tranh khác trên đèo A Khi. Quyết tâm tìm chiến thắng Điện Biên Phủ làm đất nước lòng đồng bào cả nước. Một người pháp địch ký với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hiệp định Sơn La đình chiếm ở Việt Nam năm 1954 theo hiệp định. Sau hai năm sẽ có tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Chiến tranh dưới ếp đô hộ của người Pháp tưởng sẽ chấm dứt ở đây. Nên cụ hồ có chủ trương đưa cán bộ, bộ đội Việt Nam tập kết phá mắc để họ có điều kiện học tập. Hai năm sau trở về xây dựng quê hương. Nhưng người Mỹ đã nâng cơ hội này để vào Việt Nam phá vỡ hiệp định định chiến dựng lên chính quyền vô định diện một sai đoạn đen tối mới bắt đầu bằng chiến dịch luồng bắt cộng sản quyết liệt rồi những đêm trường dưới chế độ anh em nhỏ ngô chẳng khác gì địa ngục trần than thời ấy còn một lần ngược nhận được thư của kiên gửi về qua một người cùng đơn vị đưa đến vai cho ngược anh muốn em sang miền bắc tập kết nếu em ưng thì đi theo đồng chí dẫn đường anh phải ở lại vì nhiệm vụ đọc xong lá thư ngược khóc, phần thương kiên lại vừa thương A má đồ ấp ngược dối mời không biết là nên đi hay nên ở ngược đọc lại thư kiên anh muốn em xa bác tập kết vậy là kiên muốn mình đi ngược vội vã ghép mấy bộ quần áo vài thứ đồ liên tư khác bỏ vào một chiếc bằng bằng vải rồi các người cán bộ bắn xe đò xuống cảng quy nhơn lên tàu an lan qua biển bắc đó cũng là chuyến đi cuối cùng năm 1954, nghìn chín trăm năm mươi bốn cán bộ và con em miền nam xa bắc tập kết hai ngày hai đêm lên đênh trên biển tàu ra đến xứ nghệ an và tổ chức luân lượt về sản diễn yên nghệ diễn châu làng ruộng đúng năm đó chính phủ cách mạng hàng ngày cách ruộng đất Được được chia qua sản xuống. Làm xuống với nhược ý không hại nhưng trụt qua. Một âm bài này rét với là rét. Đối chồng. Được viết thư hỏi cho tiên. Qua đường sao yên biển hai. Sáu tháng sau. Được nhận được thư của tiên hồi âm trở lại. Việc đó là hợp với mình. Cố gắng. Nhưng nhớ giữ ấm của đông. Vẫn ngắn vô ngủ ngủi và ai rằng. Nhưng ai đời thấy vợ nói rét lại sợ vợ hại mời khuyên chết rồi ở nghệ an làm ruộng cũng không được lâu hai năm sau tổ chức cho nhược ra hà nội đi học một khóa hàng tạo nghề y ba năm ra trường để các bố trí nhược về phục vụ trong bệnh viện việt Sô. một bệnh viện lớn mang tình hữu nghị của những người bạn về đồng chí được mừng lắm và muốn học ý kiến kiên thức nhưng ngày đó liên hạc với nhau qua thư từ là vô cùng khó khăn nên nhược quyết định đi mà chưa kịp có sự đồng ý của kiên. trở mãi may nhờ một lần có người ủy ban thứ nhất trung ương được phân công vào Nam tương tác. trước khi đi người đó có ghé thăm nhược. nhược mình lắm tranh thủ viết thư cho kiên và gửi chiếc áo len tự tay được Nam, trong ngày sống trên đất bắc tràn trề nỗi nhớ ngày bắc liên nam thư đi rồi mà lòng được cồn cào mong đợi qua từng ngày từng tháng cuối cùng thì lực cũng nhận được thư tương gửi xa ôi chào nước mắt được tràn đậm niềm vui sướng Tầm lá thư trên tay mà lực cứ át sát nó vào ngực mình tưởng như đang được ôm gỉ lấy kiên nghe được hơi thở và nhịp đập của con tim kiên vậy được nắng hiền hay mát mưa mà đoán giả nó non kiên hết những gì ở trong lắm Chắc chân mừng lắm khi biết tiên nhược được đi học bệnh y này, và lại xa ở ngoài thủ đô Hà Nội, rồi được về làm việc trong bệnh viện Hữu nghị Việt phố. Nhưng khi bóc tươi ra, được mới biết là không phải thế, những phần thư mà nhược mang đời, lại là những câu những chữ được không hề nghĩ tới, kiên giận, kiên phản đối được. Sao không ở Nghệ An làm xuống, Mà ra ngoài trốn phồn hoa làm gì? Liệu con giữ được mình không bà ơi? Trời đất! Ai bảo kiên không ghen chứ? Tổ chức phân công cho việc đi học Chắc có đi chơi đâu mà kiên lo dữ vậy? Thương hay là giận kiên đây? Nhưng mọi sự đã rồi Giữa năm 1967 Vừa hết ca trực về phòng ở Chưa kịp tám sản Thì con được chiếc xe con băng ca Đỗ xịt anh trước tàu Kim, à? Kim từ trên xe bước xuống Nhìn tới kia Nhược muốn kêu lên về xuống xuống Nhưng Hai hàm xoay bước cứng cứ ngờ Như là ai tạp bằng sách Ngãi lúc lâu được mới nói được Ôi, ôi anh kiên Nhược chỉ nói được có thứ Rồi là tất Nghĩa mất được Cứ chẳng sao Rồi là Điểm ai nói?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 Dit is een bericht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De diplomatieke relaties tussen ons land en het land van de ontvanger worden herzien op basis van een nieuwe politieke visie. We pleiten voor een meer transparante en constructieve dialoog, waarbij we de wederzijdse belangen van beide landen in acht nemen. Het is van groot belang dat we een stabiele en vreedzame relatie kunnen kun ik een boek lezen in het Nederlands in kim dat